Trường 281, nhà anh ở Thái Bình Dương hay sao? Mọi thứ cứ lặng lẽ diễn ra. Hạ Nhược Vũ còn chưa nhận thấy được tình hình nguy hiểm đang xảy ra. Nghĩ đến tình huống xấu hổ lúc đó khiến cô cảm thấy như bị xét đánh. Sao cô lại ngốc đến như vậy, tự mình đưa bản thân đến miệng cho người ta ăn sạch sẽ đến không thể nói gì được. Lại còn cãi nhau, Hạ Nhược Vũ rơi vài giọt nước mắt. Máy điều hòa được giảm xuống, mặc dù hải dù muốn giả vờ cũng không thể không để ý đến tiếng thở dài của cô. Khẽ liếc mắt, khẽ lật người lôi người nào đó đang muốn trốn ra, cánh tay dài ôm cô vào trong lòng. Mặc dù hải anh làm gì đó, cô ve sầu, đang chui trong chăn làm kén bị anh chèn ép phải ló đầu ra thở dốc, đôi mắt to lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì bị vùi trong chăn lâu đỏ bừng tựa như quả táo toát ra hương thơm quyến rũ mê người. Nếu không phải ánh mắt của cô như muốn ăn thịt người thì tư thế này cũng không tệ lắm. Em muốn chết ngạt sao? Mặc Du hải liếc mắt nhìn cô. Hạ nhược vũ trừng mắt với anh em muốn làm gì cần anh lo sao? Nhà anh ở biển hay sao mà anh bao đồng thế cái gì anh cũng muốn xen vào? Anh có một ngôi nhà cạnh biển. Mạc Du Hải bình tĩnh nói, khiến cô tức đến miến răng. Hạ Nhược Vũ bị nghẹt đến khó thở, anh tưởng nhà đó của anh ở Thái Bình Dương sao? Chẳng lẽ cả Thái Bình Dương đều là của nhà anh chắc? Đảo ơ na hoa, Mạc Du Hải không nhanh không chậm phun ra ba chữ. Cái gì? Hạ Nhược Vũ có chút bối rối, tên này nói gì vậy? Mạc dù Hải nhìn cô như người thiểu năng, một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Cho nên con mẹ nó anh ta thật sự có nhà ở Thái Bình Dương. Hạ Nhược Vũ không còn lời nào để nói cũng không hiểu được vì sao anh lại mua một đảo nhỏ ở đó chứ. Có mỏ, anh đáp đơn giản. Hạ Nhược Vũ ngoại trừ im lặng thì cũng không biết nói gì nữa. Nếu không có mỏ thì làm sao lại mua một cái đảo không người ngay cả chim cũng không có chứ. Điển hình của phong cách hình thức không có gì. Cút. Mặc dù hải nheo mắt em nói gì? Nghe thấy giọng nói của anh có ẩn chút nguy hiểm, hạ nhược vũ bỗng dưng sợ hãi, nhưng lại cảm thấy mất mặt. Chính mình mới là người bị gạt, bây giờ phân rõ giới hạn như vậy, chẳng lẽ người không có nguyên tắc là cô hay sao? Em nói cứ xem chuyện hôm qua như chưa từng. Xảy ra đi, em đi đây. Hạ nhược vũ dùng sức xoay người thế nhưng lại không nhúc nhích được tí nào. Cô lại thử mấy lần thế nhưng vẫn không nhúc nhích được cơ thể ngược lại cảm thấy ngày càng bị ép chặt, không khí xung quanh lạnh đi, không hiểu sao làm cô nổi da gà. Loại dự cảm bất thường này được xác thực bởi ánh mắt u ám của người nào đó. Làm gì, bỏ ra anh buông tay ra. Giọng của cô bỗng nhiên thay đổi, mặc dù hải em giết anh đó à. Lời nói thốt ra bỗng nhiên có một chút run dày, chính bản thân cô nghe cũng cảm thấy đỏ mặt. Tên chết tiệt này dám cắn lỗ tai cô. Ngày hôm qua không có chuyện gì sao. Gàn lớn lắm, còn dám bỏ đi, xem anh không ra gì sao. Cảm giác bị phớt lờ không để ý này làm anh rất khó chịu. Nếu anh không làm gì thì chúng ta sẽ có gì hay sao? Cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra đi, để sau này không phải khó xử. Hạ Nhược Vũ nhắm mắt nói lớn. Nếu em đã nghĩ như vậy, anh sẽ nói chuyện này với chú Viễn. Giọng nói nghiêm túc của anh khiến cho đầu hạ nhược vũ như muốn nổ tung. Hai mắt đang nhắm của cô ngay lập tức mở ra, đỏ như sắp đổ máu, Mạc Du Hải em muốn giết anh. À, sao trên đời này lại có người giàn ông xấu xa đến vậy chứ? Sao Mạc Du Hải không nổ tung biến mất luôn đi? Nhìn thấy cô thức giận giống như cá nóc phồng người lên, đôi mắt u ám của Mạc Du Hải ánh lên ý cười, nhưng lại biến mất nhanh chóng. Đưa tay sờ sờ đầu của cô khóe miệng anh khẽ nhích thổi thổi vào. Vành tai của cô. Thấy cả người cô khẽ run lên, anh bình thản lên tiếng. Có phải do anh không nói đến chuyện chúng ta ngủ chung đêm qua, nên em thất vọng đúng không? Em giết anh, em giết anh. Hạ nhược vũ bùng nổ, mặc kệ vẫn đang bị anh ôm trong lòng, hai nắm tay nhỏ liên tục đánh vào lồng ngực săn chắc của anh. Đánh một lúc lâu mà anh vẫn không hề nhíu mày, im lặng không phản kháng. Hạ nhược vũ thì đã thở hồng hộc, động tác dần dần chậm lại. Miệng vẫn yêu ớt lặp đi lặp lại một câu. Em em đánh chết anh, đánh chết anh. Được rồi, tay sẽ đau đó. Thấy cô đã dần hết giận, nam du hải cầm lấy tay nhỏ của cô khẽ vuốt nhẹ. Hạ nhược vũ trợn mắt nhìn sang, cô chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ đến vậy. Mặc dù Hải nhếch khóe miệng anh phát hiện mình rất thích nhìn cô tinh thần phấn chấn, bừng bừng sức sống như vậy. Nếu Hạ Nhược Vũ biết mặc dù Hải nhìn sự thức giận của cô thành như thế chắc chắn sẽ thức ói máu. Anh đã nói rõ với cô ấy, sau này sẽ không lặp lại tình huống như vậy nữa. Bỗng nhiên nghe những lời này từ anh, Hạ Nhược Vũ bối rối không kịp phản ứng. Vẻ mặt ngơ ngác dễ thương của cô đã trúng điểm yếu của người nào đó, anh cúi đầu hôn lên hàng mi hơi run dẩy như cánh bướm của cô. Trong nháy mắt, hạ nhược vũ như nghe được tiếng nhịp tim của cô đập thình thịch như tiếng trống, nhanh đến mức cô cảm tưởng như mình đã bị bệnh tim. Cô khẽ run run đầu ngón tay chỉ anh, lại chỉ bản thân, thật lâu cũng không nói nên lời. Anh, anh, ý anh là sao? Hạ Nhược Vũ không dám đoán, cô sợ mình lại hiểu sai ý anh, sợ chỉ có bản thân mình có tình cảm, sợ quá nhiều chuyện sẽ xảy ra. Khi về em sẽ biết, tính cách của Mạc Du Hải vô cùng lạnh lùng, sao có thể dễ dàng nói ra tâm ý của bản thân, nên đành phải khéo léo rời sang một lúc khác. Gần như đây là lần đầu tiên anh trò tình trong lòng có chút không được tự nhiên. Về phần cô có hiểu ý anh hay không cũng không phải là điều mà anh muốn biết. Nói một câu không hề có giải thích, sau đó lại yêu cầu cô quay về chờ đợi, anh đang đùa giỡn với cô hay sao? Nhịp tim đang đập nhanh của Hạ Nhược Vũ như hết nhiên liệu, từ từ chậm lại, trong lòng không biết nên vui mừng hay thất vọng. Mừng vì bản thân đã không tự cho là mình thông minh mà đoán mọi ý của anh còn thất vọng. Cô cũng không dám nghĩ đến điều đó nữa. Ừ, vậy em về trước, Hạ Nhược Vũ cảm thấy... Nếu cô còn tiếp tục ở lại đây, chắc chắn cô sẽ chết vì đau tim. chương 282, nhà anh ở Thái Bình Dương hay sao? Em đi đâu? Nhìn cô gái trước mặt ánh mắt cô lóe lên một chút đau thương, lông mày mặc dù hải nhíu lại anh nói rõ ràng như vậy cô còn không hiểu hay sao? Đi về, giọng hạ nhược vụ cứng cỏi đáp lại. Ai cho phép em đi? Bảo cô đi là anh, bây giờ không cho đi cũng là anh, tất cả đều là anh. Nói cô còn có quyền con người hay không đây? Hạ nhược vũ càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, cuối cùng nước mắt lột đột rơi xuống. Cô không chịu được nữa, dựa vào đâu mà anh có quyền nói cô đi chỗ này đến chỗ kia, cũng không phải là cô bán mình cho mặc du hải. canh đối với cô là gì chứ? Hạ nhược vũ quay lưng lau đi nước mắt bên khóe mi quay lại chừng. Mắt hung tợn với Mạc Du Hải, Mạc Du Hải anh đừng đi quá xa. Anh nhiều lần đã kêu em, nếu anh muốn em trả ơn, tất nhiên em cũng sẽ không từ chối. Nhưng nếu anh dùng chuyện này để uy hiếp em bắt em phải nghe theo thì tuyệt đối không thể được. Nhìn đôi mắt hạnh của cô mờ mịt hơi nước, rõ ràng kiềm chế rất khó. Khăn nhưng lại mạnh mẽ không muốn khóc trước mặt anh tim của Mạc Du Hải chợt nhói đau. Anh uy hiếp bắt em nghe lời khi nào. Tay anh chụp tới kéo cô vào trong lòng, mặc kệ cô phản kháng cũng không buông tay. Anh buông tay ra, đừng làm những hành động khiến người ta hiểu. Lầm nữa, mau thả ra. Hạ nhược vũ lại càng giấy ruộng nhiều hơn. Chẳng lẽ lời nói của anh lại khó hiểu như vậy, mặc dù hải nheo mắt. Đúng em đang không biết có phải là anh nhàm chán nên trêu đùa em hoặc anh thấy em là một tấm khiên rất tốt để anh chọc ghẹo không đấy. Lần đầu tiên hạ nhược vũ không sợ hãi né tránh mà nhìn thẳng vào anh. Bóng tối trong mắt anh như muốn nuốt trứng cô thế nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mắt anh để anh biết cô hoàn toàn nói chuyện nghiêm túc. Cũng không phải chỉ cần anh vẫy tay an ủi cô vài câu thì cô sẽ ngốc nghếch bỏ qua mọi chuyện nữa. Em cho rằng anh sẽ tùy tiện kết hôn với một người xa lạ hay sao? Gương mặt Mạc Du Hải căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc trong ánh. Mắt anh là từng đợt sóng cảm xúc. Em, em, em, nhìn sự lạnh lùng trong mắt anh, hạ nhược vũ lắp bắp thật lâu cũng không trả lời được câu hỏi của anh. Căn bản là cô không hề nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là lúc đó cần sự trợ giúp của anh mà anh cũng không phản đối nên mơ hồ kết hôn cho đến nay cô vẫn nghĩ cả hai đang ở bên nhau vì có ràng buộc mà thôi. Anh chỉ nói một lần này thôi. Mạc Du Hải ẩn ý nhìn cô không hề chớp mắt vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Anh chọn em vì em là em. Hà, tim hạ nhược vũ đập rộn ràng, có nên tính đây là lời tỏ tình của Mạc Du Hải hay không? Cô vẫn ngẩn ngơ không phản ứng kịp trước lời nói của Mạc Du Hải trong mắt anh lóe lên ý cười cũng không lên tiếng mà đợi cho cô có thời gian suy nghĩ. Nếu cô còn không phản ứng nữa thì anh thật sự muốn dẫn cô đi bác sĩ thần kinh để xem chỉ số thông minh của cô có thiếu sót hay không. Rõ ràng bình thường rất thông minh nhưng đến lúc quan trọng lại ngơ ngác không biết cô ngốc thật hay đang giả ngốc nữa. Trong lòng hạ nhược vũ có chút choáng ngợp lại bối rối. Ngày hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra ảnh hưởng quá lớn với cô, làm tâm trạng cô dao động thực sự bối rối. Cô không dám xác định ý của anh là gì, không biết có giống những gì cô nghĩ hay không, nhưng cô nghĩ rằng đúng là như vậy. Cô điên cuồng đưa tay cào tóc. Anh để cho em suy nghĩ đã em muốn ngất xỉu rồi đây. Mặc dù hài gật đầu, để mà cô dùng cái đầu nhỏ bé của mình suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Nếu hạ nhược vũ biết trong lòng mặc dù hài mình được ví như thiểu năng trí tuệ, chỉ số thông minh không đủ cô nhất định sẽ không bình tĩnh được như bây giờ. Chờ đã anh trả lời câu hỏi này của em trước. Cô vô cùng nghiêm túc nhìn anh. Mặc dù hài liếc nhìn cô, hừ nhẹ xem như chấp nhận câu hỏi của cô. Em hỏi anh anh có thích em hay không? Hạ nhược vũ hỏi xong cũng cảm thấy hơi xấu hổ thế nhưng vẫn nghiêm túc nhìn biểu cảm của anh cố gắng nhìn xem biểu cảm từ trong vẻ mặt lãnh đạm của anh. Tất nhiên cô không hề có khả năng đó tất cả những gì cô thấy được là mặc dù hải dùng ánh mắt tựa như nhìn người thiểu năng liếc cô. Cô đâu hỏi câu hỏi gì ngớ ngẩn đâu tại sao lại nhìn cô như vậy chứ? Trên thực tế mặc dù hải cự tuyệt trả lời câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Làm sao một người kiêu ngạo như anh lại có thể trả lời vấn đề như vậy chứ? Bây giờ nhớ lại trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng Hạ Nhược Vũ không biết người đàn ông này là người vừa sĩ diện vừa kiêu ngạo, cô háo hức đợi anh trả lời, đợi đợi rồi lại đợi, đến khi cô ngáp mấy cái anh vẫn không lên tiếng. Anh có trả lời không? Chịu không nổi nữa cô phải hỏi. Đổi câu hỏi, mặc dù Hải chỉ nói một tiếng. Được hạ nhược vũ gật đầu, đổi câu hỏi anh thích em từ khi nào? Hoặc đổi tiếp anh từ lúc nào thì bắt đầu thầm mến em? Ồ hoặc là anh thích em đến mức nào vậy? Hay là vì sao anh lại thích em? Biểu cảm bình tĩnh của mặc du hải cuối cùng cũng có vết nứt, anh miến răng, câm miệng. Nếu như hạ nhược vũ không bận cười thì cô sẽ phát hiện màu hồng trên tai của anh. ha ha ha mạc du hải vậy mà cũng có lúc anh lúng túng như vậy chết cười mất thôi cô thật sự không biết sai mà còn cười không ngừng được trong lòng lại có chút ngọt ngào hạ nhược vũ em sẽ hối hận đấy giọng mạc du hải trầm thấp ẩn chứa một chút nguy hiểm ai đó vẫn chưa phát hiện ra vẫn tiếp tục cười rất khoa trương hạ nhược vũ rất nhanh đã trải nghiệm được cái gì gọi là vui quá hóa buồn Mặc dù hải vươn tay, thân hình cao lớn rắn chắc ép sát cô, giống như một ngọn núi vô hình đè lên đầu cô, như có thể đè bẹp cô bất cứ lúc nào. Mặc mặc Du hải, anh đừng làm bậy, có chuyện gì từ từ nói. Hạ nhược vụ cuối cùng cũng thấy sợ, nhìn chằm chằm cơ ngực mạnh mẽ của anh, vô thức nuốt nước bọt. Mẹ ơi, dáng người của mặc Du hải thực sự quá đỉnh, so với những huấn luyện viên thể hình còn hoàn hảo hơn. Quá muộn rồi. Trường 283, nói chuyện bên bờ sông. Hạ nhược vũ bị đói đến tỉnh giấc cả một đêm ầm khiến cho bụng của cô đã sớm kêu cồn cào Nhưng cô lại mệt đến mức không thể nhấc nổi đầu ngón tay, chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn mặc du hải vẫn tỉnh thần phấn chấn như cũ. So sánh với cái vẻ uể oải của bản thân lúc này thật làm cô tức chết mà. Nhìn mặc du hải cả người trần trụi, hạ nhược vũ đỏ mặt nhanh chóng nhắm mắt lại. Không kiềm chế được mà thầm mắng, đồ đê tiện không biết xấu hổ. Thế nhưng trái tim nhỏ bé của cô lại đập thình thịch. Bên tai chỉ nghe được tiếng bước chân, sau đó tiếng ngăn kéo được mở ra, vang lên tiếng bước chân đi trở về kèm theo giọng nói khàn khàn của mạc du hải thoa lên đi. Cái gì? Hạ nhược vũ lập tức mở mắt ra, nhìn thấy thuốc mỡ trên tay anh thì sắc mặt đỏ bừng, vươn tay muốn gạt ra. Mặc dù hải như đã biết trước lên tiếng, nếu muốn mấy ngày tiếp theo không cần xuống giường thì cũng không cần dùng thuốc. Đôi tay đang dơ lên của hạ nhược vũ trật khựng lại giữa không chung, nằm trên giường mấy ngày khiến cô sắp phát điên rồi. Nói thế nào đi nữa thì anh cũng là chủ nhiệm của khoa phụ khoa, chắc là sẽ hiểu về phụ nữ hơn cả cô nữa. Bàn tay đang dơ lên cuối cùng cũng giận dữ giật lấy thuốc mỡ trên tay anh. Một luồng nhiệt nóng dâng lên mặt hạ nhược vũ, mặt cô ý đỏ như sắp chảy máu. Chết tiệt sao lại phát ra tiếng động lúc này chứ? Đói à, mặc dù hải lên tiếng như khẳng định thay cho cô. Có thể không đói hay sao, giày vò cô lâu như vậy, một giọt nước cũng chưa uống, bây giờ cô có thể ăn hết cả một con trâu. Nhìn thấy cô lúng túng khó xử anh khẽ cười, rồi quay trở lại vẻ lạnh lùng nói, chờ ở nhà, nửa tiếng sau sẽ có người mang đồ ăn đến. Hạ nhược vũ nhìn Mạc Du Hải cái chiếc nút cuối cùng trên chuẩn bị rời đi theo bản năng cô thốt lên, anh muốn đi đâu? Chẳng lẽ anh không ở lại ăn hay sao? Bệnh viện có một bệnh nhân đặc biệt cần anh giải quyết. Mạc Du Hải nhận được thông báo của bệnh viện từ khi cô còn chưa tỉnh. Lúc đầu anh không cần phải đi nhưng tình trạng của bệnh nhân có chút khó xử lý nên tránh việc ngoài ý muốn anh phải lên kiểm tra. Hạ nhược vũ biết anh phải lên bệnh viện cũng không hỏi nhiều chỉ là giọng có chút mất mát vậy thì anh đi đi. Cộp cộp cộp vài tiếng bước chân không nặng không nhẹ vang lên đến gần cô cô hơi nghi hoặc ngẩng đầu còn tưởng mặc dù hải còn có chuyện chưa dặn dò xong. Chỉ thấy khuôn mặt của anh dần phóng to. Khóe môi mỏng mang theo chút hơi lạnh nhẹ in lên chán cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó giống như chưa xảy ra chuyện gì, anh xoay người rời đi. Để lại cô ở đó, ngốc nghếch đưa tay chạm vào nơi mặc du hải vừa hôn. Không giống những nụ hôn nồng nhiệt nụ hôn này giống như đang an ủi và trấn an cô hơn. Giống như những cặp vợ chồng bình thường, người chồng trước khi đi làm sẽ hôn vợ của mình. Hồ nước tĩnh lặng trong lòng hạ nhược vũ giống như bị ném vào một hòn đá, nổi lên từng đợt gợn sóng, trong lòng không nói nên lời ánh mắt lấp lánh từng vệt ánh sáng rực rỡ và ấm áp. Ý của anh là gì đây? Tại sao lại hôn cô, mà còn ở vị trí đó, ý của anh là gì chứ? Cô luống cuống vò tóc mặt đỏ hồng, đột nhiên kéo chăn che người, một lát sau từ trong chăn truyền ra tiếng cười khúc khích. Bên kia tâm trạng của Hạ Minh viễn lại không thoải mái được như vậy. Người bên cạnh ông vẫn là người đó, nhưng địa điểm đã không phải là nơi trước đó. Trên cây cầu vượt nối đôi bờ con sông Hàn vắt ngang thành phố Đà Nẵng, gió sông lồng lộng tóc của họ bị gió thổi bay tứ tung. Hai người đứng gần nhau, nhìn thuyền hàng trên mặt sông chậm chạp từ từ đi qua. Thỉnh thoảng có tiếng còi tàu vang lên. Không ai trong chúng ta có thể trốn thoát, ông cũng thấy đó, bánh răng của số phận đã xoay chuyển, và đó là chuyện mà cả ông và tôi đều không thể nào kiểm soát được. Tiết diện không quay đầu lại, nhưng Hạ Minh viễn hiểu những lời này là để nói cho ông nghe. Ông kiểm lại tức giận nói, nếu người của ông không đụng xe tôi thì con gái tôi cũng sẽ không bị bắt đi. Thì sao, tiết diện biết chuyện này do bản thân gây ra, nhưng ông vẫn không phản ứng gì. Hạ Minh Viễn nắm chặt nắm tay, ông đừng đi qua giới hạn, lần này tôi có thể bỏ qua, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng nếu còn có lần sau, thì đừng trách tại sao tôi không để tình chuyện cũ. Ông có thể ẩn mình lâu như vậy, cũng là nhờ thiết diện giúp đỡ rất nhiều. Thế nhưng nếu lúc trước biết cái giá ông phải trả là vợ và con mình, thì dù thế nào ông cũng sẽ không chấp nhận. Hà là ông tròn. Tôi cũng không muốn làm chuyện như vậy với ông, chỉ là muốn cảnh cáo ông thôi. Người ra tay với ba con ông không phải là tôi. Tiết diện mặt không thay đổi nói. Hạ Minh Viễn do sự nhìn ông ta thật lâu sau cũng không phát hiện được nét mặt ông ta có sự tội lỗi hay tính toán gì. Thấy vậy trong lòng Hạ Minh Viễn cũng chầm xuống. Nếu là thiết diện, chỉ cần ông ta đồng ý thì có thể dựa vào quen biết nhiều năm nay của họ, bất cứ có xảy ra chuyện gì ông ta cũng sẽ giữ lời hứa. Đây cũng là lý do vì sao nhiều năm qua ông yên tâm đến vậy. Chẳng lẽ là lục hằng, hắn ta biết sao? Cũng không hẳn là vậy. Thiết diện lắc đầu từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, đưa tay từ bên trong lấy ra một điếu đưa lên miệng, lại lấy bật lửa muốn châm thuốc. Thế nhưng gió quá lớn. Bật lửa mấy lần cũng không thành công nên đành thôi. Đem thuốc lá cất lại, ông ta tiếp tục nói, Lục Hằng đụng tới con gái ông là vì muốn dùng con gái của ông ta để khống chế mạc du hải. Con gái của Lục Hằng, sao ông chưa bao giờ nghe về người này? Ông cứ nhớ lại những hành động gần đây của Lục Hằng đi. Ông nói Lục Khánh Huyền là con ruột của Lục Hằng sao? Hạ Minh Viễn sau khi suy nghĩ xong thì đã hiểu. Nếu như vì Lục Khánh Huyền ra tay thì ông có thể hiểu được, nhưng thì ra chính ông là người đã đẩy con gái mình vào nguy hiểm. Tiết diện dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của ông, thản nhiên nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ông gửi con bé qua đó là sự lựa chọn sáng suốt. Sao ông lại biết chuyện này? Hạ Minh Viễn có một cảm giác giống như tiết diện rất quen thuộc với Mạc Du Hải. Chẳng lẽ bọn họ đã quen biết nhau từ lâu rồi hay sao? Hay thiệt diện chính là người của Mạc Du Hải. Một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt thiệt diện nhưng rất nhanh đã biến mất. Đừng cố gắng tìm hiểu những chuyện ông không nên biết và cũng đừng kháng cự vô ích. Bởi vì lần này chuyện liên quan đến không chỉ vài người mà là cả một tập đoàn và tổ chức. Ý ông là gì? Thành phố Đà Nẵng gió đã đổi chiều có rất nhiều yêu ma quỷ quái tìm cách lèn vào đây. Ông ta chỉ nói như vậy thôi, còn Hạ Minh Viễn tìm hiểu được đến đâu thì không phải là chuyện của ông nữa. Chương 284, cậu sẽ hối hận thôi. Hạ Minh Viễn không hề lên tiếng, nhưng trong lòng ông lại có suy tính khác. Nhìn theo dòng nước lững lờ trôi trên mặt sông cả hai người đều lặng im không nói, trong lòng mỗi người đều có tính toán của riêng mình. Kể từ khi xuống xe gặp mặt nhau đến bây giờ cả hai đều không quay lại nhìn đối phương đến một lần. Một lát sau, Hạ Minh Viễn hơi giật giật thân mình, nghiêng mặt nhìn về phía ông ta, thiết diệt tôi rất muốn biết ông làm vậy là vì bản thân ông, hay là vì người phụ nữ kia. Nói rồi không quan tâm xem phản ứng của ông ta như thế nào, Hạ Minh Viễn lại xoay người đi về phía xe của mình đang đợi sẵn. Khom người bước vào xe, lái xe cung kính đóng cửa xe lại rồi chậm rãi quay lại ghế lái. Mà ánh mắt của Hạ Minh viễn lại vẫn dõi theo bóng dáng tiêu điều tịch mịch kia. Khi xe chậm chậm lăn bánh lướt qua bên người thiết diện, ông có thể nhìn thấy rõ ràng được cả sự bi thương đang treo ngược trên khóe miệng của ông ta. Phải là một người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến cho người đàn ông trầm lắng quái gở như ông ta khắc sâu bóng hình vào tâm khảm, hơn nữa lại vẫn lẻ loi một mình cô độc suốt hơn 20 năm, cho tới tận bây giờ vẫn lùi thủi một bóng đi về. Thậm chí cho tới tận lúc này, chỉ cần nhắc tới người phụ nữ ấy thôi cũng đều có thể khiến cho cảm xúc của ông ta dao động mãnh liệt. Cho tới bây giờ, ông cũng vẫn không thể biết được người phụ nữ trong lòng thiết diện là ai, chỉ có một lần thiết diện uống say lỡ lời để lộ ra một câu, ông mới biết đến sự tồn tại của người này. Tới khi ông hỏi lại thì thiết diện lại không hề hé răng thêm lấy nửa lời. Nếu không phải sự sầu não nằm sâu trong đôi mắt hiện lên rõ ràng như thế tựa như muốn chứng minh những lời ông ta vừa nói là sự thật thì chỉ nhìn bề ngoài có lẽ không ai nghĩ đến từng có một người như thế tồn tại. Hạ Minh Viễn vừa đi không được bao lâu, thì phía sau một chiếc Lamborghini thể thao màu trắng bạc đã đậu lại ngay ở chỗ mà Hạ Minh Viễn vừa đứng. Không bao lâu sau, một bóng người cao lớn thon dài linh hoạt bước xuống xe, khẽ phe phẩy vạt áo ra trên người, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười ngập đầy ẩn ý. Trong miệng còn đang nhai nhóp nhép kẹo cao su. Người tới sải bước đi tới bên lan can, tay không chống thành lan can nhanh nhẹn nhảy phốc một cái, cả thân hình lập tức bay vọt qua hàng rào cao ngang người. Đứng ở vị trí mà hạ minh viễn vừa mới đứng, gió lạnh hất thông mái tóc ngắn mùn từng lọn tóc tung bay giữa không chung càng làm cho anh ta nhìn qua có vẻ tuấn giật tà mị. hai người thật đúng là biết chọn nơi mà nói chuyện đấy, đứng ở đây ngắm phong cảnh cũng không tệ đâu. Phong ngữ hiên Thiết diện lập tức giấu đi chút cảm xúc trầm buồn đựng trong ánh mắt thản nhiên nói. Không giống với dáng vẻ thiếu niên tươi sáng thường ngày, hôm nay anh ta lại ăn mặc theo phong cách băng rốt phóng khoáng hoang dại, khí chất toàn thân cũng hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới chú thiết diện vẫn còn nhớ rõ tôi là ai, thật sự là vinh hạnh. Cậu có thể thần không biết quỷ không hay lèn vào thành phố Đà Nẵng, cậu mới là bản lĩnh cao. Hai tay thiết diện khoát lên thành lan can, vẻ mặt tối tắm không rõ cảm xúc ra sao. Phòng ngữ hiên vươn tay không thèm để ý mà cào cào mái tóc bị gió thổi tung bông xù cười nói. Chú thiết diện, chú nói hơi quá lời rồi. Tôi đến đây chẳng phải là để gặp chú sao. Giọng điệu bất cần đời. Nụ cười tâu tuét lại không chạm tới đáy mắt, vẻ nội liễm và trầm ồn không hề phù hợp với lứa tuổi, vẻ ngoài này khiến cho bất cứ ai nói chuyện với người thanh niên này cũng đều không thể dễ dàng mà coi nhẹ anh ta. Tiết diện biết rõ đã là người của tổ chức kia thì không có kẻ nào là gà mờ amateur cả chưa kể người thanh niên đang đứng bên cạnh ông ta đây tuy rằng tuổi tác nhìn qua còn rất trẻ nhưng đã là một trong những nhân tài nổi bật của tổ chức rồi. Ông ta từ tốn hỏi lại cậu đến gặp tôi, hay là đến để báo tin cho tôi? Lời này chú Thiết Diện nói nặng nề quá rồi, đương nhiên là tới thăm chú rồi. Đôi mắt phong ngữ hiên chợt lóe lên một cái anh ta có chút tránh né mà đáp lời. Thiết Diện vẫn không tin lời nói khách sáo của anh ta, chậm rãi gõ nhịp trên thành lan can lạnh lẽo, từng tiếng móng tay nhịp trên sắt gì trầm buồn phát ra tại sao cậu lại tới đây, trong lòng cậu biết rõ hơn ai hết. Chuyện cậu đang định nói, tôi cũng biết. Chú thiết diện quả nhiên là thông suốt mọi sự. Nếu như chú đã biết rồi, thì cũng nên phụ giúp cháu trai đây một tay chứ nhỉ? Phòng ngữ hiên học theo tư thế của thiết diện, hai tay chống trên thành lan can quá nửa thân hình cao lớn đều ngả hết ra ngoài, dường như chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì anh ta sẽ ngay lập tức dáng mình xuống giữa dòng nước sông Hàn đang cuồn cuộn chảy Sự can đảm và gan dạ, sáng suốt của anh ta khiến cho ánh mắt của Thiết Diện chợt lóe lên một tia nhìn tán thưởng. Rất hiếm có người trẻ tuổi nào lại có thể to gan lớn mật giống như anh ta, cũng chẳng mấy ai có thể bừa bãi, tùy tiện không kiêng nể gì giống như vậy. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Thiết Diện lại nói tiếp cậu muốn làm gì hạ nhược Vũ tôi không can thiệp. Nhưng tôi khuyên cậu không nên động vào Mạc Du Hải. Tại sao vậy? Chẳng lẽ quan hệ của chú thiết diện và hắn ta cũng giống như trong lời đồn thổi, không hề bình thường sao? Phòng ngữ hiên khẽ nhíu mày, đôi mắt liếc nhìn về phía ông ta, trong lời nói lại mang theo cả sự thăm dò và nghiền ngẫm. Thiết diện cũng không để tâm sự đánh giá và phán đoán của anh ta, chỉ buông một câu ngắn gọn. Có nghe hay không thì tùy cậu. Chú thiết diện, chú cũng nói mục tiêu của tôi là nhà họ hạ rồi đấy thôi, vậy thì đương nhiên là tôi sẽ không cần phải ra tay với mạc du hải rồi. Phòng ngữ hiên cười hề hề nói, rồi bỗng nhiên anh ta lại dừng lại một chút hơi hạ thấp giọng nói tiếp, trừ phi hắn ta rảnh rỗi muốn can thiệp vào việc của người khác, lúc đó thì cũng không nằm trong phạm vi khống chế của tôi được. Dường như lại cảm thấy những lời mình vừa nói hơi mang theo chút ý đe dọa, anh ta lại nói thêm một câu. Đương nhiên là nể mặt chú thiết diện, tới lúc đó tôi sẽ thủ hạ lưu tình một chút. Tuy nhiên, anh ta cũng không thể cam đoan là sẽ không thiếu cánh tay hay cẳng chân đâu. Biểu cảm trên khuôn mặt của thiết diện vẫn chưa từng mảy may thay đổi, ngay cả một thia dao động nhỏ cũng không có. Ông ta giữ nguyên vẻ mặt lạnh thanh không cảm xúc mà nhìn phong ngữ hiên, tôi chỉ đang nhắc nhở cậu thôi. Nếu như không muốn chết thì tốt nhất là dưng làm ra chuyện ngu xuẩn gì hết. Phong ngữ hiên đoán trước là thế nào ông ta cũng sẽ nói những câu đại loại như vậy, nhưng không ngờ là ông ta lại có thể nói huyệt vẹt ra một cách không lưu tình chút nào như thế. Nói thế nào thì anh ta cũng coi như là có chút danh tiếng mà, ngay cả mấy lão già sắp ngòm củ tỏi trong tổ chức kia mỗi khi gặp anh ta ở bên ngoài thì cũng không dám nói nhiều mấy câu đâu. Bây giờ lại bị thiết diện ném cho một câu như vậy, sắc mặt anh ta tự nhiên là cũng không được tốt cho lắm. Nhưng dù sao thì anh ta vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh trên khuôn mặt, nhưng giọng điệu nói chuyện cũng đã không còn sự thân thiện, thoải mái như ban đầu nữa, vậy sao? Tôi đây ngược lại càng muốn thử xem, rốt cuộc là mắc du hải hắn ta đảo cao một thước, hay là phong ngữ hiên tôi đây ma cao một trượng đấy? Cậu chắc chắn sẽ hối hận thôi. Tiết diện mang theo ý tứ sâu xa nhẹ nhàng buông một câu. Phong ngữ hiên cũng bật cười, nhưng ý cười nơi khóe miệng lại không thể ánh lên trong đáy mắt. Được thôi, chỉ cần chú thiết diện không nhúng tay vào là được. Cậu hiểu lầm rồi, thiết diện chậm rãi lắc đầu, sau đó lại nghiêng đầu, phóng tầm nhìn quay trở lại mặt sông cuộn sóng. Tôi chưa từng giúp cậu ta bất cứ điều gì. Chỉ là ông ta đã từng bước từng bước một chứng kiến mặc du hải lột xác trưởng thành. Đó là một quá trình tàn khốc đến mức người thường sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Mọi người chỉ biết anh được người đời xưng Hô là cậu chủ nhà họ Mạc, nhưng lại không ai biết tất cả những điều này đều là do một tay anh máu xương kiến tạo. Phòng ngữ hiên đúng là rất lợi hại, nhưng đem so với Mạc Du Hải thì vẫn còn thua chút lão luyện tài bồi. Vậy ư... Vậy thì tôi đây lại càng muốn nếm thử một chút xem bản lĩnh của Mạc Du Hải trong truyền thuyết thực sự đến mức nào. Trong ánh mắt Phong Nữ Hiên dần cháy lên ngọn lửa hừng hực ý chí chiến đấu, đã từ lâu rồi anh ta hiếm khi nào có thể gặp được một đối thủ khiến anh ta phải nghiêm túc đối đầu quả thật là hưng phấn vô cùng. Nếu như gặp phải đối thủ không hề có chút lực khiêu chiến nào, thì anh ta sẽ không tự nguyện xuất ra toàn bộ bản lĩnh để đối phó. Xem ra Mạc Du Hải có vẻ là một đối thủ không tồi, nhưng cho dù thành phố Đà Nẵng này là địa bàn của Mạc Du Hải thì tới cuối cùng hưu chết về tay ai cũng còn chưa xác định đâu. Hơn nữa với thái độ của Mạc Du Hải dành cho Hạ Nhược Vũ, một khi anh ta ra tay với nhà họ Hạ thì chắc chắn bọn họ sẽ phải chạm chán nhau thôi. Trong lòng anh ta cũng bất giác dâng lên chút chờ mong cũng như sự nóng lòng sớm ngày chạm mặt. Tiếc diện chậm chậm thu lại vạt áo khoác trên người, dựng đứng cổ áo lên che kín mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt đã kinh qua dạn dày xương gió. Ông ta dùng giọng nói lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình nào mà nói tiếp lời của cậu tôi đã nghe được tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của hạ nhược vũ. Nhưng người của nhà họ hạ thì cậu không được phép động vào. Không vấn đề gì, phong ngữ hiên cười tùm tỉm nhún vai. Thiết diện cũng không thèm nhìn anh ta mà xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc ấy, giọng nói của phong nữ hiên lại lẫn trong gió sông lồng lộng mà đưa tới chú thiết diện. Chú có vẻ rất thích sông Hàn nhỉ. Có phải là lại nhớ tới người xưa hay không? Trong nháy mắt bước chân của thiết diện hơi khựng lại một giây. Chút tạm dừng ngắn mùi ấy tựa như một loại ảo giác nhanh đến mức không ai có thể nhìn ra chỉ có đôi bàn tay đang nắm chặt trong túi áo kia là để lộ ra chút cảm xúc mà ông ta luôn giấu giếm. Nhìn theo bóng dáng cương nghị phong xương của thiết diện dần biết mất trong tiếng gió và sóng sông hỗn đột, nụ độ cười vẫn treo trên mặt phong ngữ hiên từ nãy tới giờ mới chậm rãi tan ra. chương 285, đồ tốt phải tịch thu. Mạc Du Hải tới bệnh viện, để lại một mình hạ nhược vũ ở lại đợi trong phòng chán đến chết. Úng ục, dạ dày lại bắt đầu hát vang bài ca trống vắng của Phương Thanh, đồ ăn nhanh vừa order còn chưa được giao tới, cô còn chưa kịp bị Mạc Du Hải tra tấn, đến chết thì có khi đã bị anh bỏ đói tới chết luôn rồi. Người đàn ông này quả đúng là lòng dạ hiểm ác mà. Ngay lúc cô còn đang mắng thầm mặc du hải trong lòng thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từng hồi Hạ nhược vũ còn tưởng mình bị đói quá sinh ra ảo giác rồi Đợi thêm một lúc nữa tiếng chôm cửa lại lần nữa vang lên Bấy giờ cô mới giật mình ngồi bật dậy khỏi giường kích động hô lên Đây thật sự không phải ảo giác Đúng là có người tới đưa cơm cho mình rồi Chưa bao giờ cô thấy tiếng chung cửa lại dễ nghe như lúc này tựa như âm thanh phóng khoáng của tự nhiên hùng vĩ. Vội vã mặc quần áo, miệng còn lớn tiếng la lên, đừng sốt ruột tôi ra đây, tôi ra ngay đây. Có thể cô đã bị đói đến choáng váng đầu óc rồi, thế nên mới quên bén mất là hiệu quả cách âm của căn phòng này tốt vô cùng. Khẩn cấp chạy vội xuống lầu. Lo lắng bản thân chỉ cần hơi thả lỏng ra là sẽ không còn chút sức lực nào mà lết xuống nữa, nên cô hít một hơi rồi lao vọt ra cửa. Đứng tựa vào bên không cửa thở hồn hền lấy hơi, cô dùng sức mở cửa ra, dáng vẻ cao hứng hồ hởi thấm cả vào trong lời nói, rốt cuộc thì cậu cũng đến rồi, tôi chờ cậu lâu muốn chết đi được. Tình Giang đưa cơm tới cửa bắt gặp Hạ Nhược Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt tỏa sáng lấp lánh xinh đẹp lại còn nói chuyện với mình bằng giọng nói mềm mại líu lo đáng yêu như chim hót nữa. Ngay lập tức anh ta bị dọa sợ đến túa cả mồ hôi lạnh sau lưng. Camera ở cửa nhà chắc là không có công dụng ghi âm đâu nhỉ. Hạ Nhược Vũ cũng chẳng thèm quan tâm xem anh ta cảm thấy như thế nào, không hề khách khí mà cầm luôn gói đồ mà anh ta vừa rút ra khỏi túi. Lạch bạch lê dép chạy vào phòng bếp. Trong tay bỗng nhiên trống rỗng, tinh giang vẫn còn đang ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng gì thì đã nhìn thấy bóng lưng hạ nhược vũ đi xa rồi, anh ta không kiềm chế được mà giật giật khóe miệng cô nàng này đã đói đến mức nào vậy. Tuy trong lòng anh ta nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt thì lại không hề có chút biểu cảm nào, đồng thời cũng tiện tay đóng cửa lại. Lặng lẽ đứng chờ cô ăn xong. Hạ nhược vũ có thể nói là dùng tốc độ của gió cuốn mây tan mà cắn quét đồ ăn được mang tới thế nhưng cũng chưa ăn hết được một phần tư. Cái tên giàu sổi phát tài mặc du hải kia thật sự coi cô là heo hay sao vậy không biết sao lại gọi nhiều đồ ăn đến vậy. Tuy rằng cô đúng là đang đói đến da bụng rán da lưng nhưng dạ dày cũng chỉ có chừng đó thôi ăn một chút là đã no căng rồi. Xoa xoa cái bụng ăn no đến căng tròn. Không hề có hình tượng gì mà ở lên một tiếng, rồi lại với ly nước ép trái cây uống một ngụm to, vô cùng khoái trá mà thở vào một hơi. Còn sống sót đúng là tốt quá. Ăn no uống say, hạ nhục vũ đã lấy lại sức lực cô bước chậm ra bên ngoài, chợt thấy có một bóng người đang đứng ở trong phòng khách thì vô cùng kinh ngạc, tinh giang, cậu tới khi nào vậy? Tại sao lại đứng đó mà không nói tiếng nào vậy? Tình rằng cô nén lại cảm giác muốn lật ngược mắt lên trời, dùng ánh mắt chỉ về hướng phòng bếp đáp một cách thản nhiên tôi mang đồ ăn tới. Dây thần kinh của người phụ nữ này chắc phải thô to lắm đấy, chẳng lẽ vừa rồi cô cũng không biết là mình đã cướp gói đồ ăn từ trong tay ai sao? Hay là trong mắt cô, ngoài đồ ăn ra thì không thể chứa thêm được bất cứ thứ gì khác nữa? Anh ta nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao cậu hai lại thích một người phụ nữ có dây thần kinh thô to như cây cột điện như thế này nữa. À à, xin lỗi nha, bàn ấy tôi không để ý lắm cô đúng là thật sự không có chú ý tới tỉnh Giang là người mang đồ ăn tới có chút ngượng ngùng mà cười xin lỗi anh ta. Người phụ nữ này lại dùng ánh mắt chân thành chất phác không hề có chút giả bộ nào mà nhìn mình trong mắt tinh Giang bất chợt hiện lên một tia mất tự nhiên. Đột nhiên, anh ta lại đã hiểu được đôi chút lý do vì sao mà cậu chủ lại thích cô. Đã quen với một cuộc sống nguy hiểm luôn rình rập tôi gạt anh, anh lừa tôi rồi, bỗng có một ngày gặp được một người thẳng thắn bộc trực như vậy, đối với cậu chủ mà nói thì chắc hẳn phải là một sự khác biệt vô cùng lớn. Cô nhược vũ cô muốn đi ra ngoài sao? Sao cậu lại biết thế? Đúng là cô đang có dự định như vậy thật. Không thể cứ ở trong nhà suốt cả ngày được cô vẫn còn có chuyện muốn đi điều tra. Đương nhiên là anh ta không biết rồi, nhưng anh ta lại có một vị boss liệu sự như thần vậy. Chưa cần cô phải mở miệng thì cậu chủ nhà anh ta đều đã biết cô đang định nói điều gì rồi, thế nên anh ta mới không rời đi ngay sau khi đưa xong đồ ăn. Cô Nhược Vũ muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Hạ Nhược Vũ nhíu mày, không cần đâu, tôi có thể tự gọi xe được rồi. Tùy ý thì bảo là đưa cô đi đấy, nhưng nói huyệt tuyệt ra thì chẳng khác nào đi theo giám sát cô cả, chẳng qua là thay đổi phương thức mềm mỏng hơn mà thôi. Nếu vào lúc bình thường, vì sự an toàn của bản thân cô đương nhiên sẽ đồng ý, nhưng hôm nay cô muốn đi gặp một người khác tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được. Cô nhược vũ tôi hy vọng cô sẽ hợp tác một chút. Giọng điệu của tinh giang tuy không nâng cao lên được bao nhiêu, nhưng thái độ của anh ta thì lại vô cùng cứng rắn. Hạ nhược vũ bực mình, làm sao mà một đám người của cái nhà này người nào người nấy tính tình đều bướng bỉnh khó ưa như vậy nhỉ? Chẳng lẽ cái tính này cũng có thể lây truyền sao? Cô cũng cứng giọng đáp lại tôi chắc chắn là không cần cậu phải đi cùng đâu. Tinh Giang nhìn cô một chút rồi thản nhiên nói, vậy thì tôi đây chỉ có thể cố gắng hết sức để không bị cô phát hiện. Mẹ kiếp có thể đừng nói thẳng nói thật như vậy được không? Hạ nhược vụ thức đến muốn lật bàn. Có điều đúng như những gì Tinh Giang vừa nói. Cho dù bây giờ anh ta đồng ý không đi theo cô, nhưng đợi tới khi cô xuất phát, chỉ cần anh ta lặng lẽ đi theo sau, với một người đã từng được huấn luyện bài bản như anh ta thì chắc chắn là cô sẽ không thể nào phát hiện ra được. Cậu đi theo tôi cũng được, nhưng tôi nói cho cậu biết trước, dù tôi có gặp ai hay nói chuyện gì thì cậu cũng không được phép báo cáo lại cho Mạc Du Hải biết đâu đấy. Tỉnh Giang chậm rãi nhíu mày, tự suy xét độ thực giả trong lời nói của cô. Người phụ nữ trước mặt này tinh quái danh ma như thế nào, anh ta đã được lĩnh giáo vài lần rồi. Không đợi anh ta suy nghĩ cho cẩn thận thì hạ nhược vũ đã nói tiếp nếu cậu không đồng ý thì cũng được thôi, vậy tôi đây chỉ có thể đi tìm hàn công danh, hình như cũng lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau nhỉ. Vừa nghe thấy cô nói như vậy, hai hàng lông mày của tỉnh Giang ngay lập tức xoắn vặn vào nhau. Nếu để cho cậu hai biết được là cô đi tìm bạn trai cũ thì dù cho có không phải là lỗi do anh ta, thì anh ta thể nào cũng không thoát khỏi cái kiếp bị giận cá chém thất đâu. Người phụ nữ này chứa đầy một bụng toàn ý nghĩ xấu xa, so với tất cả những người phụ nữ khác mà anh ta đã từng gặp qua thì khó đối phó hơn rất nhiều. Cậu hiểu rõ rồi chứ, cũng không phải là tôi ép cậu đâu nhé. Hạ nhược vũ ra vẻ bất cần mà nhún nhún vai, nếu như trong đôi mắt của cô không hiển lên một tia sáng rảo hoạt tinh danh thì đúng là quá hoàn mỹ rồi. Tinh giang chán nản cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dầu dĩ nói cô nhược vũ tự quyết định đi. Anh ta còn có quyền lợi được từ chối hay sao? Ừ, vậy thì đưa hết mấy thứ kia ra đây đi nào. Hạ nhược vũ cười tùm tỉm xòe tay ra trước mặt anh ta. Sắc mặt tinh giang lập tức tối sầm xuống, tôi không hiểu cô nhược vũ đang nói gì. Ồ không không, tôi nghĩ là cậu hiểu rõ lắm đấy, hạ nhược vũ làm bộ biểu môi, lắc đầu, đưa điện thoại, hoặc là bút ghi âm mini gì gì đó lấy hết ra đây. Cô cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không ngây thơ mà cho rằng mặc du hải chỉ để tinh giang đi theo cô thôi mà không cần thực tế báo cáo lại hành tung của cô cho anh biết. Bị dính trưởng mấy lần rồi mà còn không biết rút kinh nghiệm thì cô đúng là xứng đáng bị người ta bán đứng còn kiếm tiền thay hắn nữa. Tình giang đã nghẹn lời đến không còn biết phải nói gì nữa rồi. Anh ta tần ngần thò tay vào trong túi áo lấy một vật nhìn qua giống như đồng hồ đeo tay ra bỏ vào lòng bàn tay đang đợi sẵn của cô, sắc mặt đen xì như đít nổi cháy. Hạ nhược vụ cũng không thèm để ý tất cả sự chú ý của cô đã bị thứ đồ chơi nho nhỏ trong tay thu hút hết đi rồi Ô thứ đồ chơi này là thiết bị định vị và máy ghi âm sao. Nó cũng không chỉ có những chức năng đó thôi đâu, tinh giang hầm hực nói. Hạ nhược vụ cũng chẳng thèm để tâm đến thái độ bực dọc của anh ta khi nói chuyện mà có chút ghét bỏ biểu môi, vậy thì còn có tác dụng gì nữa chứ? Anh ta vốn là không muốn nói nhiều. Nhưng vừa nhìn thấy cái ánh mắt ghét bỏ khinh khi kia của cô thì lại không kiềm chế được mà thốt ra cái máy cảm biến thu nhỏ này là loại thiết bị cảm biến quân sự mini mới nhất vừa được nghiên cứu ra. Nó được kết nối với vệ tinh có thể truyền dữ liệu, định vị hơn nữa còn có thể vừa chụp ảnh vừa ghi âm, bộ vi mạch của nó được cấy ghép con chip hiện đại nhất bất cứ máy móc nào cũng không phát hiện ra nó được. Thật hay giả vậy, nói sao nghe thần kỳ khó tin vậy. Hạ nhược vũ ra, lại thấy anh ta dường như đang có dấu hiệu thức xì khói qua hai tay, cô cũng lập tức không hề đùa giỡn nữa mà cười cầu tài, tôi đùa với cậu chút thôi ý mà. Đi thôi chứ nhỉ, thứ đồ chơi tốt như vậy thì đương nhiên là phải tịch thu rồi, có điều một lúc nữa cô phải bảo anh ta hướng dẫn cách sử dụng cái máy này như thế nào mới được.